Sách 2 mỗi ngày xin giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của cuốn sách 10 thói quen của triệu phú, phần 11 vượt qua thử thách. Đây chính là phần cuối cùng của cuốn sách này và chúc các bạn sẽ nghe sách vui vẻ và sẽ áp dụng được những điều tuyệt vời từ trong cuốn sách để thành công hơn nữa. Tôi sẽ đứng lên và làm điều tôi muốn và tự thấy mình có thể làm điều đó. Bởi sự khả thi rất có tính lan truyền, nếu như bạn có thể thực hiện được một điều mà từ trước tới giờ bạn nghĩ mình không thể, điều đó sẽ mang lại sự tự tin suốt cuộc đời bạn. Và điều tôi thường làm là mỗi tuần tôi cố gắng hoàn thành một điều gì đó mà tâm trí tôi nói không thể. Tôi thực hiện điều đó và chứng minh nó có thể cũng như giúp tôi vượt qua nỗi sợ. Bạn đã được tiếp xúc với những thói quen của những người thành công nhất cũng như viên mãn nhất hành tinh này. Bây giờ là lúc bạn hành động để vươn đến đỉnh cao như họ. Bạn có thể sở hữu mọi thứ bạn mơ ước, sự giàu có, công việc tuyệt vời, sự nghiệp thành công và những mối quan hệ đáng mơ ước. Chúng không còn là những suy nghĩ nữa mà giờ đã nằm trong tầm tay bạn. Vậy còn điều gì có thể ngăn cản bạn nữa đây? Nếu như bạn giống những Người khác, bạn sẽ đọc cuốn sách này, có cảm hứng, mơ đến những gì mình có thể làm được Suy nghĩ của bạn có thể bao gồm tất cả những điều tích cực xảy ra nếu bạn có thể tiêu diệt kẻ phản diện nội tâm Thay đổi câu chuyện của bạn, từ có giới hạn đến vô hạn Bạn học được thói quen thành công, thói quen hạnh phúc và các thói quen đơn giản Các câu chuyện của tôi đều có ý nghĩa và tạo nguồn cảm hứng cho bạn Câu chuyện của những người sống bạn đã thay đổi để đạt tới thành công trong cuộc sống của họ Một số câu chuyện của tôi khiến bạn nghĩ rằng Nếu anh chàng này có thể làm điều đó thì tôi chắc chắn có thể Vậy tại sao bạn lại phải đấu tranh để bắt đầu thay đổi? Bởi vì ý tưởng thay đổi cuộc sống quả thật rất đáng sợ Tiềm thức của bạn muốn một nơi an toàn và không muốn bị lạc lối Nhưng an toàn không đồng nghĩa với hạnh phúc Và đó mới chỉ là những gì diễn ra trên bề mặt Ở nơi sâu thẳm bên trong tiềm thức Bạn cảm thấy mình bận rộn với vô vàn công việc cần giải quyết Hóa đơn cần thanh toán và các việc nhà Nếu bạn muốn áp dụng những thói quen mới để thay đổi cuộc đời Bạn cần phải hành động ngay Tôi hiểu, tôi cũng từng mắc kẹt ở khoảng cách giữa suy nghĩ và hành động Tin vui là tôi biết làm thế nào để tháo gỡ nó Và tôi sẽ chia sẻ với bạn ngay bây giờ để cuốn sách này không chỉ tạo nguồn cảm hứng mà còn đưa đến cho bạn lộ trình thực hiện. Những bước đầu tiên Bạn đã từng tự nói với bản thân những lời động viên và cổ vũ tinh thần chưa? Cách làm này có thể hiệu quả trong một thời gian nhưng vẫn chưa đủ. Bạn sẽ cần tập trung vào những bước nhỏ mỗi lần thay đổi để cảm nhận được điều đó. Đây là động lực sẽ xuất hiện. Và cách bạn bắt đầu hành động Đây là cách để bạn bắt đầu cuộc chạy nước rút Tôi chắc rằng bạn có thể tưởng tượng làm bất cứ điều gì trong 90 ngày Đó là một khoảng thời gian khá ngắn trong cuộc đời bạn Hãy nghĩ đến 90 ngày này như một khoảng thời gian thử nghiệm Nơi bạn sẽ thấy được kết quả và gắn bó với các thói quen mới Tôi muốn gọi đây là cuộc chạy nước rút 90 ngày Điều này cần thiết để bạn có thể sau đó hình dung cuộc sống của mình như thế nào sau 12 tháng và thậm chí 12 năm nữa. Bạn cần phải chạy nước rút để chuẩn bị thay đổi từ hôm nay. Tôi muốn bạn có một danh sách việc cần làm ngắn gọn nhất có thể. Hãy tưởng tượng chúng ta đang ở 90 ngày kể từ hôm nay và bạn vừa trải qua 90 ngày tuyệt vời nhất cuộc đời. Điều đó sẽ như thế nào? Bạn sẽ nói lời đồng ý với ai? Bạn sẽ từ chối ai, bạn có yêu cầu tăng lương hay từ bỏ công việc Bạn có thành lập một công ty mới, thuê người nhân viên đầu tiên, bắt đầu hoạt động marketing cho công ty hay tuyển dụng một giám đốc tài chính 90 ngày tuyệt vời nhất của bạn sẽ như thế nào? Bạn có thể tập trung vào việc tăng thu nhập hay cải thiện công việc hay làm bất cứ điều gì bạn muốn ở tất cả mọi lĩnh vực trong 90 ngày này Để giúp bạn làm rõ hơn về cuộc chạy nước rút này, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây bằng góc nhìn từ 90 ngày trong tương lai. Những gì đã thay đổi trong công việc, mối quan hệ, cộng đồng của bạn? Bạn đã áp dụng những thói quen mới nào? Bạn đã loại bỏ những thói quen không tốt, làm bạn tốt hơn nào? Bạn đã làm những gì để áp dụng các thói quen mới vào cuộc sống? Cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào? Với tất cả những thay đổi như vậy Bạn cảm thấy như thế nào? Bạn dành nhiều thời gian hơn cho ai Và ít hơn cho ai? Bạn cảm thấy biết ơn điều gì? Hãy tưởng tượng bạn đang ở tương lai Và nhìn lại về thời điểm hiện tại Sau đó dùng bút hay công cụ ghi chú trong máy Để viết ra những việc làm cụ thể bạn còn phải làm Để biến những sự địch tương lai này thành sự thật Hãy nhớ rằng Các hành động này chỉ diễn ra trong 90 ngày sắp tới, chúng không được thiết kế để bạn đạt mục tiêu cuối cùng, mà chỉ giúp bạn đi đúng hướng. Vì vậy, hãy nghĩ về những việc bạn cần làm, trả lời câu hỏi là bạn đã cho mình một tấm bản đồ và phương tiện để di chuyển tới mục tiêu bạn mong muốn. Hãy hành động để 90 ngày nước rút trở thành hiện thực của bạn. Bạn hãy dừng các công việc bận rộn nhưng vô nghĩa lại và đảm bảo rằng 50% thời gian mỗi ngày tập trung vào các hoạt động trong 90 ngày nước rút. Bước ra khỏi chiếc máy chạy và bắt đầu leo lên nấc thang giống như ví dụ dưới đây, từ cửa hàng phụ tùng đến căn hộ cao cấp. Matt Glasson là một công nhân xưởng chế tạo máy móc hơn 20 tuổi và đang phải đấu tranh với chứng trầm cảm. Anh nhìn hình ảnh người đồng nghiệp 70 tuổi với mức lương chỉ bằng 1/10 lương của mình và nhận ra đó là tương lai của mình, một anh chàng thông minh, làm việc cần cù nhưng không kiếm được nhiều tiền. Một ngày, Matt nhận được được truyền cảm hứng bởi một trong những cuốn sách của tôi và quyết định tham gia kinh doanh vận động giảm. Anh quyết tâm làm điều này bất chấp lời chỉ trích phản đối từ bạn bè, gia đình và bạn gái. Người gọi Matt là một kẻ mơ mộng và chia tay anh không lâu sau đó. Giống như mọi doanh nhân khác, Matt bỏ ngoài tai mọi điện kiến và hành động theo bản năng, mặc dù anh cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi đã gặp và dạy cho Matt chính xác những gì tôi chia sẻ với bạn về cuộc chạy nước rút 90 ngày. Tôi nói với Matt rằng anh đang làm mọi thứ quá nhanh, quá nhiều và dễ có nguy cơ quay trở lại những thói quen cũ, bởi anh đang bị quá tải. Tôi đề nghị anh lập danh sách 90 ngày nước suốt. Tôi bảo anh ấy thử tưởng tượng, đang ở ngày thứ 90 trong tương lai, tính từ bây giờ, và nhìn lại xem anh ấy thấy gì. Matt trả lời, anh sẽ thực hiện thành công 5 hợp đồng bất động sản bán buôn, và kiếm được 70.000 đô la mỗi tháng. Anh thấy, Mình hoàn toàn tự tin và an toàn. Hơn nữa, anh không còn phải lo lắng về các hóa đơn vì chúng đều được thanh toán đúng hạn. Thậm chí, anh còn có thể yên tâm khi cha mẹ về hưu. Họ đã quá vất vả và mệt mỏi khi phải làm việc liên tục. Cuối cùng anh nói, Tôi muốn chứng minh với bạn bè mình rằng tôi đủ thông minh để làm việc này và tôi muốn nhìn thấy trong gương một con người làm chủ vận mệnh của mình. Và tôi đáp lại, Được rồi anh bạn, vậy anh sẽ làm gì để đạt được điều đó đây? Các bước hành động của Matt rất khác so với những gì anh nghĩ. Anh nhận ra rằng phần lớn thời gian của mình bị lãng phí bởi các công việc hàng ngày. Vì vậy, việc đầu tiên anh làm là thuê một trợ lý cá nhân để hỗ trợ anh mọi việc mà không ảnh hưởng gì đến việc kiếm tiền. Anh cũng dậy sớm một giờ để tới phòng tập thể dục, để cảm thấy khỏe mạnh và có năng lượng làm việc cả ngày. Anh quyết định dừng uống cốc tai mỗi khi bị căng thẳng, cũng như tránh gặp mặt những người tiêu cực trong cuộc đời. Trong khoảng thời gian trống, nhờ thuê trợ lý cá nhân, anh đã lập ra một kế hoạch tiếp thị độc đáo nhắm tới khách hàng bất động sản sử dụng email, Facebook và Craigslist. Sau 90 ngày, Matt đã đạt được tất cả mục tiêu của mình, thậm chí anh còn ký được nhiều hợp đồng hơn dự định và tìm được một trợ lý cá nhân tuyệt vời. Người sau này trở thành giám đốc điều hành công ty của anh Matt thực hiện được hơn 3.000 giao dịch bất động sản Khiến anh trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất tôi biết Không ai trong gia đình anh từng kiếm được nhiều tiền Đi học đại học và thậm chí sở hữu một căn nhà Nhưng Matt đã vượt qua những thử thách đó Chủ yếu nhờ vào cuộc chạy nước rút 90 ngày Nhờ đó anh đã có một hành trình ngắn nhưng khả thi để giúp Matt đi đúng lộ trình đã chọn. Bạn có tiềm năng lớn Có lẽ bạn đang tự nghĩ, tôi không đặc biệt được như Matt, điều đó có thể phù hợp với người khác, nhưng tôi không chắc nó sẽ hiệu quả với mình. Tuy nhiên sự thật là, bạn sở hữu một tiềm năng đáng kinh ngạc. Tôi viết cuốn sách này dù không biết bạn Nhưng từ kinh nghiệm tôi biết rằng, mỗi người đều có khả năng thay đổi thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống để đạt được thành công. Câu hỏi là, bạn có nhận ra tiềm năng của mình không? Tôi tin là bạn có thể, nhưng trước hết bạn cần vượt qua một trong những ảo tưởng lớn nhất mà mọi người thường gặp phải. Những người khác có năng khiếu và lợi thế, vì vậy con đường dẫn đến thành công của họ dễ dàng hơn bạn. Đúng vậy, những người cao thì có lợi thế chơi bóng rổ. Những người thông minh có khả năng làm toán bẩm sinh, họ có thể làm những phép tính phức tạp chỉ trong vài phút, trong khi chúng ta phải tốn đến nhiều giờ đồng hồ liền. Những từ như có năng khiếu và may mắn được ta dùng nhiều cho những người xung quanh, nhưng khi nghiên cứu sâu hơn về những người thành công, bạn sẽ thấy hai điều quan trọng mà họ có điểm chung, họ tin tưởng vào bản thân và tầm nhìn của mình, cũng như luôn nỗ lực hết mình trong công việc. Họ dùng sự can đảm để đạt được kết quả như mình muốn thay vì cứ đứng yên ở bên ngoài chờ đợi, cái gọi là có năng khiếu. Tiger Woods không còn là một vận động viên chơi golf giỏi nhất thế giới, nhưng không ai trong lịch sử từng chơi ngang trình độ với anh ấy khi ở đỉnh cao. Liệu Tiger có phải là một vận động viên có tài năng bẩm sinh? Có phải do anh ấy gặp may? Hay có lẽ thành công của anh ấy chủ yếu nhờ vào sự rèn luyện không ngừng từ lúc 5 tuổi? Một ví dụ khác, khi nhiều vận động viên NFL đi nghỉ hè trước khi giải đấu bắt đầu, Peyton Manning chỉ ở nhà xem băng hình và thực hành. Peyton Williams Manning sinh ngày 24 tháng 3 năm 1976 là cựu tiền vệ bóng bầu dục Mỹ nổi tiếng, từng 18 lần tham gia giải bóng bầu dục quốc gia và được mệnh danh là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế hệ của Anh. Điều này đúng với bất cứ người thành công nào, Họ không thành công bởi năng cứu bẩm sinh và may mắn, mà nhờ gian luyện chăm chỉ. Họ luyện tập không ngừng nghỉ, ngay cả khi gặp khó khăn. Vì sao tôi chia sẻ những điều này? Bởi thói quen thành công của tôi không thể giúp bạn nếu bạn không rèn luyện. Sự khác biệt giữa những người có thể tận dụng lợi thế của họ và những người chỉ nghĩ đến việc đó là thành động thật sự, sự kiên trì và sẵn sàng nỗ lực để đạt được những gì mình muốn. Bạn mong muốn cuộc sống của mình trở nên như thế nào? Bạn có chán nản tuyệt vọng khi biết mình có thể đạt được nhiều hơn, nhưng giờ thì chưa. Tin vui là bạn không phải thỏa hiệp với cuộc sống như thế này nữa. Bạn không phải trải qua mỗi ngày với việc tự hỏi, nếu như bạn không cần phải băn khoăn về tiềm năng chưa thực hiện được của mình. Bạn xứng đáng đạt được tất cả những gì mình muốn. Nhưng để đạt được điều đó, bạn không thể bỏ cuộc. Vì những lời ngăn cản đàm tiếu của những người xung quanh, hãy thực hiện theo tinh thần của Nike, cứ làm thôi. Just do it Chống lại những lời phê bình Những người thành công nhất là những người có thể vượt qua trở ngại ngay cả khi không ai tin tưởng vào họ. Họ làm mọi thứ cần thiết để duy trì những thói quen thành công. Và nếu như có những sự việc không mong muốn xảy ra, họ không bị chán nản hay bỏ cuộc. Nếu bạn nhìn vào các doanh nghiệp thành công, hầu hết trong số họ đều từng ở bờ vực phá sản, và những người sáng lập từng bị những người khác chỉ trích, họ sẽ không bao giờ thành công được. Bạn thấy đấy, những người thành công thường có thói quen bỏ ngoài tay những lời nhận xét của người khác. Thực ra, những người khuyên bảo thường rất bi quan đã từng phải từ bỏ ước mơ của chính mình. Sự cay đắng khiến họ chia sẻ với người khác lý do họ không thể làm được. Nếu bạn muốn một cuộc sống viên mãn, hãy tin vào chính mình, chứ không phụ thuộc vào sự cổ vũ hay ủng hộ của người khác. Nghe có vẻ khó khăn, nhưng đó lại là con đường dẫn đến tự do của bạn. Một khi có thể vượt qua, Bạn có thể mong chờ những người tận tâm hỗ trợ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Tôi không gợi ý, bạn phải ghét những người hay phê phán bạn. Bạn cần, nhưng bạn cần phải chống lại họ nếu như họ thuyết phục bạn không thể làm được điều gì đó. Họ có thể là bạn bè, gia đình, đồng nghiệp của bạn hay bất cứ ai khác nói rằng bạn không thể thành công vì lý do riêng của họ, chứ không dựa trên khả năng bạn có thể đạt được những gì. Hãy đứng lên và đáp lại họ. Tôi đánh giá cao ý kiến của bạn, nhưng đừng nói với tôi rằng tôi không làm được. Duy trì niềm tin rằng bản thân có thể làm được bất cứ điều gì một khi đã dành tâm trí cho nó. Tìm lý do thật sự của bạn bằng bài tập Hỏi vì sao 7 lần trong chương 1 và nhìn vào mục tiêu đó bất kể ai bảo nó là ngu ngốc. Một khi bạn biết mình muốn đi đâu, Bạn phải làm mọi thứ để đến được đó, bất chấp những lời người khác nói với bạn. Trên thực tế, bạn sẽ cần làm ngược lại những gì hầu hết mọi người xung quanh đang làm. Nghe khá kỳ quật, nhưng nếu chỉ tiếp tục làm theo những điều người xung quanh bạn vẫn làm, thì bạn rồi cũng sẽ giống ngọ thôi. Và nếu họ không sống một cuộc đời như bạn hằng mong muốn và khao khát, thì bạn phải làm điều ngược lại với họ. Bạn phải làm mình khác đi bằng những lời động viên. Tôi không bảo bạn phải thực hiện điều này với một tư duy người lãnh đạo hay bản ngã của bạn. Thay vào đó, hãy là chính mình. Thực hành thường xuyên Michael Jordan là cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất. Anh từng nói, bạn có thể tập đuyện 8 tiếng mỗi ngày, nhưng nếu tập sai kỹ thuật, bạn sẽ trở thành thành thạo một kỹ năng vô ích. Bạn cần phải học từ nguyên tắc cơ bản để làm chủ kỹ năng đúng nhất Tôi đã nói nhiều về giá trị của sự kiên trì bền bỉ Về luyện tập các kỹ năng cho đến khi chúng trở thành một phần của bạn Và như tôi đã nhấn mạnh, những người thành công đạt được những gì họ mong muốn bằng sự quyết tâm tuyệt đối Họ sử dụng các thói quen thành công liên tục cho đến khi chúng trở thành một phần trong ADN của họ Thực hành khiến mọi thứ hoàn hảo Nhưng như MJ nói, bạn cần phải luyện đúng kỹ năng. Con trai tôi mới 7 tuổi, nhưng nó đã chơi bóng chày từ năm 3 tuổi. Phải thú thật là thằng bé đã luyện tập chăm chỉ và trở thành một cầu thủ nhí tài năng. Mùa trước, thằng bé hiếm khi bắt trượt một quả bóng nào. Quan sát sự tiến triển của thằng bé, con gái tôi cũng cảm thấy có động lực chơi thể thao và con bé quyết định đăng ký môn bóng mềm. Tầm 1 năm rưỡi trước, con bé bắt đầu vào đội, trong khi chưa biết gì về môn thể thao này, Còn bé vào đội, luyện tập không ngừng và có một năm thật sự năng nổ. Năm thứ hai, đội tuyển cho các cầu thủ nhí thực hiện ném bóng, chứ không còn các huấn luyện viên ném bóng nữa. Nếu bạn chưa từng xem một trận bóng mềm mềm nữ, bạn sẽ không thể hiểu kỹ năng ném bóng phức tạp đến thế nào. Từ phát bóng lấy lực từ hông, đẩy bóng đi đến kết thúc quá trình ném bóng. Đấy là những kỹ năng tôi vẫn chưa thể tiếp thu, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng rèn luyện chúng vì pre Nhưng trong 3 trận ở mùa giải thứ 2, con gái tôi nhận ra đội của con không có người phát bóng giỏi và các trận đấu trở nên tẻ nhạt vì điều đó. Ở độ tuổi của những đứa trẻ như con gái tôi, nếu một cô gái không thể phát bóng và cả đội chạy quanh 5 điểm để về đích thì cả đội sẽ phải thay cầu thủ khác. Việc đó cũng giống như đang xem một trận đấu nhàm chán và tẻ nhạt vậy. Dù là nhằm đưa trận đấu thoát khỏi sự nhàm chán hay để nổi bật hơn trong đội, con gái tôi vẫn vô cùng quyết tâm. Bố, con muốn là người ném bóng. Bạn hãy nhớ là con bé chưa từng ném bóng bao giờ, và tôi đáp lại con. Cách duy nhất khiến mong muốn của con thành hiện thực là nếu con có thể chứng minh được với bố, con thực sự muốn điều đó, con luyện tập và cho bố thấy sự quyết tâm của con. Vì vậy, Tôi cùng con gái xem rất nhiều video hướng dẫn trên Youtube, chúng tôi dần định hình được đúng kỹ năng, đúng cách thực hiện. Tôi biến sân sau thành không gian luyện tập mỗi ngày của cả hai bố con. Sau một thời gian, Brad đã tập luyện gần như hoàn thiện kỹ năng ném bóng, và tôi nói với một huấn luyện viên khác. Tôi nghĩ Brad đã sẵn sàng để trở thành một cầu thủ sự bị rồi, và điều đó đã xảy ra trong một trận đấu, phần ném bóng của đội không hiệu quả. Và họ để con gái tôi vào thay. Đó là lần đầu tiên con bé bước vào một trận đấu thực sự. Và con bé đã thành công, cú ném bóng rất chuẩn xác và cả đội giành chiến thắng. Sau đó con bé tiếp tục phát huy tài năng của mình ở một vài trận đấu nữa. Nhưng tôi nhận thấy là Brianna có một số động tác kỳ lạ mà tôi chưa thấy xuất hiện trên clip hướng dẫn nào của Youtube. Tôi liền thuê một huấn luyện viên để chỉnh lại cho con gái. Và đó là lúc mọi thứ dối tung cả lên. Người huấn luyện viên đã thay đổi hầu như toàn bộ động tác của con bé, cách giữ bóng và cách di chuyển. Giờ bạn có thể hỏi, sao phải chỉnh lại một người đã làm tốt rồi? Một câu hỏi rất hay, huấn luyện viên tôi thuê về bảo rằng kỹ năng ném bóng của Pre có thể mang lại thành công ngay lúc này. Nhưng nếu con bé muốn tiến bộ hơn, thì kỹ thuật đó sẽ không còn phù hợp với một tuyển thủ ném bóng 9 tuổi. Anh nói thêm, nếu Pre 12 tuổi và tiếp tục kỹ thuật đó, Con bé sẽ dần giảm phong độ Vậy nên dù cho con bé có bực bộ thế nào Tôi vẫn động viên con thay đổi Con bé tiếp tục luyện tập Và học các kỹ thuật một cách đúng nhất Và bạn biết điều gì đã xảy ra Trong trận đấu tiếp theo mà Pre là người ném bóng không Đó là trận đấu tệ nhất của con bé Con bé thực hiện đúng kỹ thuật Nhưng không thể tung một cú ném chuẩn xác Con bé khóc vì thua cuộc Và tức giận vì tôi đã chấn chỉnh Kỹ thuật ném bóng của nó Những gì tôi giải thích cho Brianna sẽ là những điều tôi muốn nói với bạn. Bạn có thể luyện tập theo cách sai mà vẫn ổn, nhưng bạn chỉ có thể phát huy được tiềm năng cao nhất khi luyện tập đúng cách. Thật khó khăn để một đứa trẻ 9 tuổi có thể chấp nhận sự thật này, tôi hy vọng nó sẽ dễ dàng hơn cho bạn. Nếu như tôi để cho Brianna dành thời gian luyện tập kỹ thuật sai, thì sau này con bé sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn để sửa chữa. Cuối cùng, con gái tôi đã hiểu, và giờ đây khi đang luyện tập mỗi ngày với phương pháp chuẩn, cô bé đang trên con đường trở thành người ném bóng giỏi nhất. Tôi hy vọng rằng, cách huấn luyện của tôi, làm dối tung phương pháp của bạn, giống như câu chuyện của con gái tôi. Khi bạn bắt đầu áp dụng những thói quen mới, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt. Lúc đầu, những thói quen này có thể không thoải mái, nhưng một chút cảm giác khó chịu này sẽ dẫn đến cuộc đời còn lại của bạn ngập tràn hạnh phúc và giàu có. Và một khi bạn đạt được thành công nhờ thói quen này, bạn sẽ có thể lôi kéo mọi người cùng thực hiện và đạt được thành công giống mình. Malcolm Gladwell có một câu nói nổi tiếng Bạn sẽ không thành tạo bất cứ điều gì nếu chưa luyện tập đủ 10.000 giờ. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng hãy lật ngược vấn đề và hỏi Trong 10 năm qua, bạn đã gian luyện sai những kỹ năng nào? Có thể bạn đang gian luyện việc luôn trong khoảng an toàn cảm giác hối hận và không nắm lấy những cơ hội ở ngay trước mặt bạn bạn đang tạo cho mình thói quen luôn trong vòng an toàn ngại thử những điều mới hay luôn nói với người khác phải làm gì trong khi không lắng nghe ý tưởng của họ bất kể bạn đang hình thành cho mình thói quen tiêu cực nào thì cũng ổn thôi chúng ta đều làm việc đó nhưng không phải mất đến 10 năm để thay đổi chúng nhưng nếu muốn thay đổi Bạn phải hành động và quyết tâm. Tôi rất thích câu nói của Johnny Robbins. Mọi người thường phóng đại những gì họ có thể làm trong một năm, nhưng lại hạ thấp mục tiêu họ đặt ra trong 5 năm. Tôi không nói bạn cần đến 5 năm để thay đổi, nhưng hãy tưởng tượng cuộc đời bạn sẽ thay đổi khi bạn nôi gương tuyệt đối những người thành công. Nói theo cách đơn giản hơn, bạn phải thay đổi các thói quen của mình ngay khi thức sạch vào ngày mai, ngay lúc này. Khi bật dậy trên giường vào mỗi buổi sáng, hãy thay đổi các thói quen để nhằm tạo ra bước ngoặt trong quỹ đạo cuộc đời bạn, dù mỗi ngày chỉ một chút. Mỗi ngày thay đổi một chút, bạn sẽ tránh xa khỏi con đường và những thứ không phù hợp với bạn và tiến gần hơn tới mục tiêu và đích đến bạn mong muốn. Tôi vẫn phải nhắc lại lần nữa rằng cuốn sách này không phải là một chiếc máy rút tiền thần kỳ. Bạn không thể nhấn nút. Và tiền tuôn ra ngay được Nhưng nếu bạn có thể áp dụng những thói quen thành công này Tạo ra bước ngoặt và xen luyện với sự quyết tâm Bạn sẽ đạt gần đến chiếc máy rút tiền mình muốn Khi bạn thay đổi một thói quen và cảm thấy lạ lẫm Hãy giữ suy nghĩ này trong đầu Tôi không làm điều này để gây ấn tượng với ai hết Tôi làm vì đây là lựa chọn của tôi, là số phận của tôi Yên tâm là mỗi khi bạn áp dụng thành công một thói quen, bạn sẽ thấy dần dần bớt sự khó chịu, lạ lẫm để trở nên quen thuộc, dần dần trở thành một hành động vô thức. Thách thức một cuộc sống tốt đẹp hơn Tôi biết bạn muốn nhiều hơn và đã sẵn sàng để dành thời gian đạt được nó. Bằng chứng là bạn đã đọc đến chương cuối của cuốn sách này và khả năng cao sẽ hoàn thành nó đến dấu chấm cuối cùng. Bởi nó sẽ còn tiết lộ thêm nhiều điều về bạn và tương lai bạn mong muốn. Bạn sẽ không bỏ cuộc giữa trường. Tôi biết tôi đã đưa đến cho bạn nhiều thói quen, suy nghĩ và hành động. Nhưng đôi khi, tất cả những gì bạn cần chỉ có một, và điều này sẽ tạo nên sự khác biệt. Trong cuộc đời tôi, có rất nhiều lúc tôi chỉ cần một sự thay đổi để định hướng đúng. Một thay đổi nhỏ của ngày hôm nay sẽ tạo nên nhiều khác biệt ngày mai hoặc một năm hay năm sau Ngay bây giờ tôi muốn thách thức bạn thay đổi Tôi đã dành nhiều thời gian để nghĩ ra một thách thức tốt nhất giúp bạn bắt đầu và áp dụng thói quen Trước đó tôi đã giới thiệu cho bạn phương pháp chạy nước rút 90 ngày nhưng tôi còn muốn cách dễ dàng hơn để bạn có thể thực hiện chỉ mất vài phút mỗi ngày Nó sẽ là chuỗi những hoạt động mà bạn thực hiện với thời gian ngắn đến nỗi bạn không nhận ra là mình đã tốn thời gian cho nó, nhưng lại rất dễ để ghi nhớ. Tôi đã tạo ra thử thách 30 ngày tại website www.thebetterlife.com bằng một danh sách các hoạt động cụ thể, nhanh chóng, cho bạn làm mỗi ngày trong vòng 30 ngày. Thách thức này được thiết kế đặc biệt để bạn thực hiện một cách dễ dàng. Mà không cảm thấy mình thay đổi quá nhiều Dưới đây là một số ví dụ trích ra từ các thử thách Ngày thứ 5 Hành động tử tế ngẫu nhiên Trong ngày hôm nay Hãy làm một việc tốt ngẫu nhiên cho người lạ Mua bữa trưa cho ai đó Dọn dẹp gara Mua thực phẩm Giúp đỡ người vô xa cư Hoặc dành ra 5 phút lắng nghe tâm sự của một người nào đó Ngày thứ 15 Sanh sách những việc không làm Khi làm những việc mình không nên làm, chúng ta đã tự lấy đi thời gian của bản thân cho những việc cần thiết và nỗ lực giúp thúc đẩy chúng ta lên một tầm cao mới. Thói quen nào có hại mà bạn cần phải loại bỏ. Lên danh sách 5 việc bạn cảm thấy không cần thiết và gây lãng phí thời gian trong cuộc sống. Ngày thứ 17 là chính mình. Nếu bạn không cảm thấy bị phán xét, không phải lo lắng về tiền đông, về thời gian. Bạn sẽ làm gì để có thêm thu nhập? Công việc trong mơ của bạn là gì? Mỗi sáng thức dậy, bạn muốn làm gì? Ngày thứ 20, ngày can đảm. Hôm nay là ngày can đảm, bởi vậy, hãy thực hiện một điều bạn luôn nghĩ đến trong suốt nhiều năm qua. Đừng do dự gì cả. Bạn không chỉ có thể thay đổi cuộc sống của mình chỉ trong 30 ngày, mà còn có thể thách thức bạn bè... Và người thân thực hiện thử thách này cùng bạn Và chia sẻ trên mạng xã hội Tất cả những gì bạn làm được trong thử thách này Sẽ mang lại món quà đáng kinh ngạc Bây giờ là thời điểm của bạn Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử Để bạn áp dụng những thói quen thành công Vì bạn còn đang sống và đọc được cuốn sách này Nên nhớ rằng sự không chắc chắn Những rằng xé tuyệt vọng áp lực Và nhiều nghịch cảnh vốn là những điều đã tồn tại từ ngàn năm nay Nhưng bạn cũng cần nhớ Mỗi một kỳ nguyên lại có những con người thành công và hơn thế Giờ là điểm, thời điểm tuyệt vời nhất của bạn Bởi bạn vẫn đang sống và đọc những dòng này Bạn không thể chỉ bản áp dụng những thói quen này thêm một ngày, một giờ hay một phút nào nữa Nếu bạn nói giờ chưa phải là lúc Thì sẽ chẳng lúc nào là thời điểm thích hợp của bạn cả Một tháng trôi qua rất nhanh Sau đó là một năm và 10 năm Bạn đừng tìm kiếm hình ảnh mình trong tương lai Vẫn cố gắng tìm ra một cuốn sách có thể giúp cuộc đời bạn tươi sáng hơn Đừng đợi tới 10 năm để có được nguồn cảm hứng và bắt đầu mọi thứ Đừng để ai đó áp dụng ý tưởng kinh doanh của bạn trước Đừng để người khác làm việc mà bạn giỏi Bây giờ chính là thời điểm của bạn Bà tôi có một lời khuyên sáng suốt cho tôi là Đừng căng thẳng về những điều cháu không thể thay đổi Tôi từng trượt một bài kiểm tra Và bà nói Cháu có được làm lại bài kiểm tra này không? Tôi nói không Và bà bảo Vậy quên nó đi Cố gắng ở bài kiểm tra tiếp theo để nâng điểm trung bình lên Đừng nên căng thẳng Vì những điều bạn không thể thay đổi trong quá khứ Quá khứ của bạn đơn giản chỉ là bài học Trong một cuộc sống tuyệt vời phía trước Hãy đóng lại quá khứ và chỉ mang theo những điều giúp tương lai của bạn tốt hơn. Điều cốt yếu là bạn phải tập trung vào những điều cần phải thay đổi và làm thế nào để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn đã có lộ trình thực hiện và thói quen để đưa bạn đến nơi mong muốn. Bạn không thể áp dụng tất cả các thói quen ấy chỉ sau một đêm được không? Nhưng bạn có thể nhận ra sự thay đổi lớn lao mà những thói quen này mang lại. Khi bạn thực hiện những thay đổi từng chút một, hãy bắt đầu ngay bây giờ bằng việc tham gia thử thách 30 ngày. Chỉ cần mỗi ngày bạn xoay bánh xe cuộc sống đi một chút, thì sau nhiều ngày cuộc sống đã di chuyển đến điểm mà bạn mong muốn rồi. Đây không phải là một cách nhanh chóng, nhưng là một chiến lược được áp dụng không chỉ giúp tôi mà những người thành công nhất trên thế giới đạt được mục tiêu của họ. Giờ đây, bạn đang có chúng trong tay, hãy đảo sâu, hãy hành động, hãy rèn luyện và cho thế giới thấy bạn là ai. Lời cảm ơn Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được tiềm năng và cuộc sống mong muốn bằng các bài học thông qua kinh nghiệm thất bại và thành công. Chúng ta phát triển nhanh chóng khi bắt tay vào hành động, biến mọi kiến thức và kỹ năng trở thành bản năng. Đầu cuốn sách, tôi đã dành lời cảm ơn cho những người bạn thân thiết Tony Robbins, Joe Polish và Dan Sullivan về những ảnh hưởng tích cực và bài học thành công họ dạy cho tôi. Tôi cũng trân trọng cuộc hành trình của họ, sự dũng cảm khi học hỏi để rút ra những bài học đó và trên tất cả sẵn sàng chia sẻ chúng với cả thế giới. Tôi học hỏi từ những người tuyệt vời như họ cũng như Dale Carnegie. Earl Nightingale và Napoleon Hill trong danh sách này tôi sẽ thêm vào Eckhart Tolle Wayne Dyer Michael Singer Brandon Butchert David Butch và còn rất nhiều cái tên khác nữa nhưng ngôn từ họ truyền đạt một trong khi một khi đã thấm nhuần trong tâm bạn sẽ trở thành sẽ trở thành khởi đầu trong dòng ý tưởng không bao giờ kết thúc của họ khi tôi viết nên cuốn sách này tôi đã tự hỏi mình Lấy những kiến thức này từ đâu Liệu tôi khám phá qua thử thách Và thất bại của riêng tôi Hay đã áp dụng nó thành công Từ những người đã đi trên con đường này trước đó Cuối cùng Bạn nhận ra đó là những gì mà họ muốn Họ muốn tặng cho bạn lộ trình Để đi nhanh hơn trong cuộc sống của mình Khi áp dụng những bài học đó Và tôi cũng muốn dành điều tương tự cho bạn Tôi đã làm hết sức có thể Để chia sẻ những bài học của mình cho bạn Tôi chắc chắn mình cũng đã bỏ qua trích dẫn của một số câu chuyện, vì vậy tôi muốn cảm ơn tất cả những đối tác, kinh doanh, bạn bè, người thân yêu và bất cứ ai đã chia sẻ cho tôi ý nghĩ tốt của họ về đã đóng góp cho cuốn sách này, giúp đỡ tất cả mọi người đạt được thành công nhanh hơn. Tôi cũng muốn cảm ơn những người đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách này. Tôi phải điều hành nhiều công ty, dành thời gian cho con cái, thực hiện các hợp đồng bất động sản, Diễn thuyết và huấn luyện đội bóng mềm của các con Nên thời gian hết sức hạn hẹp Nếu không có cháu trai Tanner Sheldon Đã giúp tôi tổng hợp lại cuốn sách Bruce Weissler đã sắp xếp lại Các chương cho cuốn sách mạch lạc hơn Không có những đồng nghiệp Tại Scottsdale, Arizona Và Jeremy Gavett Hai trợ lý của tôi Thì tôi sẽ không thể nào hoàn thành cuốn sách này Cảm ơn Nick Savoce Giám đốc tài chính Và là 8 người bạn của tôi. Cảm ơn tất cả những người đã làm việc cùng tôi mỗi ngày để giúp tôi áp dụng những thói quen thành công. Tôi không bao giờ có thể làm nên chuyện nếu thiếu họ. Trong cuốn sách trước, tôi có trích dẫn, phải cần một ngôi làng để nuôi sạch một đứa trẻ. Vâng, phải mất cả một ngôi làng, một gia đình để có thể viết một cuốn sách, tiếp thị, quảng bá nó đến với những người cần nó nhất. Cuối cùng, và quan trọng nhất, Tôi cảm ơn và dành sự biết ơn đối với người vợ Chanel và con gái Brianna, con trai Brody, em và các con là ánh sáng của đời tôi, là lý do tôi khát khao chinh phục, lý do tôi yêu thương, lý do tôi luôn nỗ lực để trở thành một người tốt đẹp hơn. Không có tình yêu nào có thể so sánh với tình yêu bố dành cho các con, cảm ơn vì đã là các con của bố. Kết thúc cuốn sách 10 thói quen của Triệu Phú và xin chúc các bạn sẽ áp dụng được tất cả những thói quen này để trở nên thành công nhanh nhất. Xin giới thiệu với các bạn hai cuốn 2 khóa học online là khóa học tiếng Anh trẻ em online cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi hoặc là khóa cho trẻ từ 10 đến 15 tuổi với các bài học sinh động hấp dẫn về các chủ đề uh, dọc lớn trên thế giới và dành cho... Còn những cái bài học này thì được thiết kế dựa trên giáo trình của quốc tế nên là cái nội dung rất là hay. Và link mô tả đăng ký học thử ở bên dưới thì các bạn có thể cho các con, các em của mình học thử. Nếu như các con em mình thấy thích thì hãy đăng ký cho các em con em của mình học để có thể giao tiếp tiếng Anh một cách giỏi và nhanh nhất nhé. Và đây thì những cái bài học này đều có phiếu bài tập này, có tài liệu đi kèm và có các đáp án phiếu bài tập để tham khảo.